Đi thêm về phía trước đẩy thời gian mấy năm, hoặc có lẽ là đợi trước năm thứ nhất đại học y dụng số học thi đi qua, Lý Nguyên Gia cơ hội sẽ không đón thêm chạm qua đồ chơi này rồi. Vào lúc này thật bắt đầu mưu đồ đi hồi ước thời điểm mới phát hiện, nguyên lai muốn nhớ lại những thứ kia chủ cột nhất đồ vật, lại là như thế chi trận vật. Liên nói những cơ bản đó số học khái niệm, số chẵn cái gì dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng khi Lý Nguyên ra đột nhiên nghĩ tới số hữu tỉ cùng số vô nghĩa thời điểm đột nhiên sững sợ, hai cái này ngoạn ý nhi hình như là rất cơ sở khái niệm chứ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ rốt cuộc là cái có ý gì?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 Bản chất mà nói, Trần Lâm nói quả thật không sai. Thiên thế thật lớn, Tế Xuân có lẽ có rất nhiều phương diện hạng nữa, bất quá trọng yếu nhất chính là chiều cáo thiên hạ, xuân canh thời gian sắp đến. Lập Xuân cũng là như vậy, dùng đất sét làm thành một con nưu, hoàng đế, hoặc là thứ xử cũng tốt, huyện lệnh cũng tốt, nắm roi rút ra ba cái, ngụ ý tiên sách châu tảy xuống đất làm lộn, tày địa xuân canh, nhu cầu mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Lập Xuân quá thổ nưu còn phải bảy ngày, vì là để cho càng nhiều nông dân thấy, cũng nhắc nhở các vị nông dân nắm chặt số phần nói nhân neo phòng treo xuân trang xuân, còn có an hành, tội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 Lý Nguyên Gia một bên trong lòng âm thầm thăng thở, một bên tiện tay đem Joy đưa cho thân biến quân sĩ. Tam Joy vùng xong, Lập Xuân kết thúc buổi lễ. Ở điết thai trong tiếng hoan hô, lập tức liền có sai người đem bị đánh ra ba đạo vết Joy nên như khiêng đi, đặt ở giao thông yếu đạo thị chúng bảy ngày. Mà một bước làm xong, Lý Nguyên Gia chuyện hôm nay cũng coi như hoàn thành, còn lại tự nhiên có Lộ Châu biệt giá, trưởng sử bọn họ cả đám giải quyết. Đều biết Tử Vương không thích chính sự, không người nào nguyện ý phiền phải hắn. Bất quá Lý Nguyên đang do dự một hồi có muốn hay không dứt khoát trực tiếp trở về phủ thời điểm.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 Mở đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 33, một mặt ngõm bức lâu quốc công. Từ Lộ Châu nha thự đi ra đến bản gia Lộ Châu thành, bất quá mới tốn 7-8 phút, nhưng là từ Lộ Châu thành cửa đến Trần trí trong miệng trang tử, lại tốn ít nhất gấp 3 thời gian, để cho Lý Nguyên ra không khỏi than thở đầu năm nay con đường chín nát, tất cả đều là đường đất không nói, toàn bộ trên đường tất cả đều là lồi lõm, dưới quần tuấn mã coi như là muốn chạy nhanh lên một chút, hắn đều không thế nào dám dùng, doi, rất sợ không cẩn thận liền từ phía trên té xuống rồi. Cho nên đến mục nơi, kéo ngựa cương để cho tốc độ chậm lại đồng thời, Lý Nguyên cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm.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 Hay lại là may mà Trần Tham quân đưa tới những thứ kia thiết, không đúng vậy sẽ không như thế nhanh là có thể toàn bộ giả trang tốt. Dây sát tử. Cô Đông Dùng sức nuốt nước miếng một cái sau đó, Trần Chí không ngừng bận rộn hỏi lại Vương, "Xin thứ cho hạ quan ngu muội, dám hỏi, này dây sắt tử có tác dụng gì?" Ngay từ lúc lên đường thời điểm, hắn liền đã phát hiện, bởi vì Trần Chí tọa kỵ chạy băng băng lúc Thanh Âm cũng có vẻ hơi chậm muộn, nhất là ngâm mình ở Lộ Châu nha thự trước mặt tấm đá xanh trên đường lúc, Thanh thường, thường cũng sẽ không thái thái thái Nhưng là vô luận Lý Nguyên ra hay là hắn các vệ sĩ, sẽ động chiến mã chạy băng băng thời điểm, được, được Thanh Âm cũng giòn muốn mạng.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 Quay đầu ta để cho Thợ Rèn đi các ngươi trong phủ một chuyến, đem chế tạo người Võ sát phương pháp báo cho biết một chút, các ngươi tự đi chế tạo là tốt. À. Này, Hạ quan đa tại đại vương. Nghe vậy Trần Trí nhất thời mừng rỡ, liên đội vàng không người một cái thật sâu thi lễ, đồng thời trong mắt cũng lóe lên vẻ hưng phấn vẻ. Nếu như chỉ là học được một cái Võ Sắt chế tạo phương pháp, Trần Trí dĩ nhiên không đến nổi kích động như vậy, bất quá thông qua chuyện này hắn lại cảm nhận được Lý Nguyên Gia biểu đạt ra ngoài có lòng tốt, cùng với cái loại này coi Trần Chí là thành bằng hữu. Có lẽ bằng hữu hai chữ này quá đề cao rồi chính mình ít, nhưng lại ít nhất là tương đối thân Đây đối với Trần Trí mà nói, nhưng là khá quan trọng. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là, làm hôm nay bên trong nhà duy nhất đối với ngựa móng ngựa để ý như thế, mà là không phải lập tức đem sự chú ý chuyển tới gà chọi người bề trên, Trần Trí đạt được Lý Nguyên ra xem trọng cơ hội là chuyện đương nhiên sự tình. Một cái vo sắt chế tạo kỹ thuật mà thôi, Lý Nguyên gia lại tại sao sẽ ở ư? Đầu năm nay vừa không có chuyên lợi phí nói một câu, trừ phi ngươi thật có thể đem kỹ thuật bưng bí được nghiêm nghiêm thật thật, nếu không ai cũng có thể tùy ý bắt trước. Hơn nữa vo sắt vật kia cơ hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng, thôi có chút bản lĩnh tự rèn nhìn một cái liền biết là chuyện gì xảy ra nhi.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 Lục Minh dĩ nhiên là miệng đầy tử đắc ứng, "Đại vương phóng tâm, các độ vật ta không dám nói, nhưng là 1 năm 1000 cân cụ thiết, ta bảo đảm kịp thời đưa cho ngài đến phủ." "Ồ, kia càng nhiều hơn một chút đây. Nói thí dụ như một năm 2000 cân. "Này." Ngẩn người một chút sau đó, Lục Minh gương mặt nhất thời có chút phát khổ. Muốn cùng từ vương cải đạt quan hệ, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn, mà ở hiểu qua rồi Lý Nguyên ra muốn những thứ kia cục thiết công dụng sau đó, Lục Minh trong nhà dĩ nhiên là không thèm để ý những thứ này rốt cuộc là cho ai dùng, dù sao nhân gia Tử vương là theo như giá thị trường đưa tiền, hơn nữa chưa từng thiếu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 Thực ra coi như bọn họ có thể lấy càng nhiều cục thiết, cũng là không phải rất nguyện ý bán cho Lý Nguyên ra, bởi vì đó dù sao cũng là thiết, mà Lý Nguyên ra dù sao cũng là từ vương, đương kim hoàng đế huynh đệ. Ai cũng không có quên võ đức 9 năm ở Viễn Vũ môn phát sinh chuyện kia, càng sẽ không quên ký bây giờ hoàng đế là biết bao cường thế. Chính là chỗ này 2000 cân cục thiết, nếu như không phải có người bẩy mưu đặt kế bọn họ lời nói, ít nhất Trần trí là vạn vạn không dám ý, chớ nói chi là chủ động cho Lý Nguyên ra giới thiệu Lục Minh người bạn này rồi. Nói chuyện phiếm xong hôm nay tới chủ yếu mục đích, cũng nhận được mình muốn 1000 cân cục tiết sau đó.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 ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi. Ách, khóe miệng cô cấp tát hai cái, Lý Gia trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào lựa biện được rồi. Hắn ngược lại là hiểu biết chính xác nói cái này thành ngữ xuất xứ, bởi vì tương lai Minh triều thời điểm quan văn quan phục phía trên thú chim ung, mà võ quan quan phục bên trên thú chính là thú vật, cho nên lúc đó mặt người dạ thú cái từ này là lời khen, biểu thị rất hâm mộ những thứ này mặc cầm thú ý lý phụ người. Bất quá sau đó đến Minh triều hậu kỳ, làm quan cơ hồ không có vật gì tốt thời điểm, mặt người dạ thú tự nhiên làm theo liền hoàn thành từ lời ca ngợi hướng nghĩa xấu biến chuyển quá trình. Cho nên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 Bất quá có một chút là có thể khẳng định, đó chính là làm vương phủ các quan viên, nhất là văn học lưu hướng từ Lý Nguyên Gia Tâu Trương chúng phải biết chân tướng sau đó, không khỏi đối từ vương đại gia thản thưởng, hơn nữa đem chuyện này nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ lộ châu quan trường. Đại vương thuần hiếu, là lộ châu may mắn, chăm họ may mắn à. Nghe tin sau trước tiên chạy tới vương phủ vẫn ăn lộ châu biệt giá trần lâm, cơ hội là dùng một loại điệu vĩnh than như vậy dọn ngay trước Lý Nguyên Gia mặt thở dài nói. Lý Nguyên Gia mí mắt cùng loạn rồi mấy cái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 chân biệt giá nhưng nói không sao. Chân mày nhẹ nhàng khều một cái, Lý Nguyên Gia mơ hồ đã đoán được Trần Lâm kế tiếp là muốn hỏi gì rồi. Tra sát hai tay sau đó, Trần Lâm thấp giọng hỏi hạ quan nghe người ta nói, gần đây hai ba ngày đại vương trang tử bên trên đang ở dùng thử một loại tân cày, chỉ cần một con ưu, một cái nông dân là được dễ dàng đất canh tác. Không biết loại này tân cày, nhưng là đại vương mệnh nhân chế. Quả nhiên. Trong lòng sáng tỏ, Lý Nguyên Gia không chút do dự gật đầu một cái nói, không sai, chính thức bản vương mệnh trong phụ trợ mục chế tác, hơn nữa cũng quả thật tiết kiệm lực nhân lực, một người một là được trồng trọt. Bất quá phải nói rất dễ dàng lời nói.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 Mà ở hoàng thành bên ngoài, có thuộc về đại đường hoàng thất tam đại viện hữu, theo thứ tự là diện tích không lớn Tây Nội huyền cùng Đông Nội viện, cùng với diện tích cao đến mấy trăm cây số bông, vô cùng to lớn cấm viện. Ngược lại tùy ý chọn địa phương, cũng đủ khúc viên lê dài vỏ. Hoàng đế quyết định thời gian, Lý Khâm dĩ nhiên là muốn cho Từ Vương phụ đoàn xe liều mạng cũng phải trước thời hạn đến. Cho nên khi Lý Thế Dân mang theo đại đội nhân mã đến cấm viện nơi nào đó lúc, Từ Vương phủ mười mấy người đã sớm quỷ trên đất nên đón. Hai cái kia tử tử vương trang tử bên trong lựa ra anh nông dân thấy trên trăm con ngựa lao nhanh tới tư thế, càng là cả người đều bắt đầu run run.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 Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 47, đập cho ta. Trường An, Đại Hưng cung. Thằng đến thấy phòng Huyền Linh trước, Trưởng Tôn Vô Kỵ hay lại là lơ ngơ, thật sự là không biết rõ bây giờ là một cái trạng huống gì, nếu như nói hoàng đế là có chuyện quan trọng tìm những thứ này trọng thần tư lượng, tại sao không có ở đây trong điện mà muốn tới đến này Huyền Vũ môn trước? Nếu như là có những chuyện khác, tại sao không nói trước thông báo? Hơn nữa không riêng gì hắn vào phòng Huyền Linh, chỉ là tùy ý đảo qua, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền thấy vừa mới thay thế Vương Khuê mặc cho thị trung Ngụy còn có Vũ Văn Sĩ Cấp, Thế Nam, không dính đạt các loại trong triều trọng thần. Đại khái khế đến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 Chư vị ái thành, miễn lễ bình thân. Lý Thế Dân liền vội vàng hai tay đưa, cất cao giọng nói, "Các vị, mau tới nhìn một chút, chấm hôm qua được ngon giống vậy đồ vật." Thứ tốt. Trong lòng hơi động, Trưởng Tôn vô kỵ vội vàng hướng kia Ngũ Đại Cải nhìn sang. Nếu nói là đồ vật, vậy tất nhiên là không phải kia 5 cái nông phu bộ dáng táo hán, tự nhiên cũng không khả năng là kia năm đầu châu bò, như vậy trước mặt có thể miễn cưỡng gọi là, chỉ sợ cũng chính là đến Ngũ Đại Cải. Sau đó, ồ, cẩn thận nhìn mấy lần này Ngũ Đại sau đó,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 Bất quá còn không đợi Hàn Sơn tâm lý đáng thương một chút nhà mình đại vương, chỉ nghe thấy Lý Nguyên ra lại nói tiếp, "Đúng rồi, ta cho các ngươi tìm biết làm lật xe thợ mục, tìm đã tới chưa?" Hồi đại vương lời nói, "Còn không có." Hàn Sơn vội vàng đem đầu cho thắt xuống, bất đắc dĩ nói, "Chúng ta tìm lần lộ châu địa giới, cũng không có tìm được một cái hội làm lận xe thợ mục. Bất quá ta đã phái người đi lục soát La Tương quan sách vợ, chỉ cần có thể tìm được một tấm đơn giản bản vẽ, chân mộc bọn họ hẳn liền có thể dựa theo làm được. Đi theo Lý Nguyên gia lâu, Hàn Sơn cũng học được bạn vẽ cái từ này. Được rồi.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 Sau đó không đợi Trần Trí nói thêm gì nữa, Lý Nguyên gia liền hai mắt lại vừa làm ở một cái, cười nhạt một cái nói, bất quá, Trần Thắng Quân, ngươi nếu biết lò than bật này, tự nhiên cũng hẳn minh mạch, chế tạo một cái cần thiết cục thiết rất nhiều chứ. Ngay vậy hơi sửng sờ sau đó, Trần Trí không ngừng bận rộn gật đầu nói, dĩ nhiên, trí dĩ nhiên biết. Bất quá không biết chế tạo 5 cái lò than cần bao nhiêu cục thiết. Thừ vương tiện nghi, hắn dĩ nhiên không dám đi chiếm. 5 cái lời nói, Ấn, cũng tạm được cho một, một cân là tốt một, một cân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 thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại em đã em chương 58 muốn phát tài là một vị thân vương Lý Nguyên Gia sinh hoạt nhàn nhắm mà thích lý thực ra ở bất kỳ một cái nào thời đại Muốn quá nhàn nhắm mà thích lý đơn giản chính là ba cái điều kiện đầu tiên là phải có tiền thứ 20 phải có thời gian nghe hình như là nói nhảm, bất quá nhưng là tối rõ ràng sự thật nhưng là điều thứ ba cũng không thể thiếu vậy chính là có tiền có thời gian bên ngoài người còn phải nhất định có nhất định quyền thế bảo đảm chính mình nh nhà mà thích lý sinh hoạt sẽ không thụ đến bất kỳ nhân vớiây lýuyên ra vui mừng là chính mình đợi trước không Hy vào gì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 Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp diện chương 63, 500 sâu một hồi. Sau đó 10 ngày, hết thể đều gió êm sóng lặng. Vẫn bận lộ châu các hạng chính vụ Trần Lâm có chút bận tâm ngày đó từ vương ý tưởng đột phát, nhưng là hắn đợi chừng 10 ngày, nhưng vẫn cũng không có các loại tới đại vương mệnh lệnh, loại này chờ đợi cảm giác, thật lòng so với trực tiếp biết câu trả lời còn muốn cho nhân khó chịu. Bất quá làm quan trường lao du tử, Trần Lâm cũng sẽ không ngây thơ cho là từ vương đã bỏ đi rồi ý tưởng kia. Trần Lâm mỗi lần đi gặp Lý Nguyên Gia thời điểm cũng trò chuyện không được bao lớn một hồi, nhưng là nhiều lần sau đó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 Đại vương, Lý Tuấn Công, ăn trưa đã chuẩn bị xong rồi. Tướng công, thời gian không còn sớm, không bằng ngăn trước cơm trưa. Haha, ha, được a. Nhìn từ Vương mỉm cười tương yêu dáng vẻ, Lý Tĩnh lên tiếng cười một tiếng nói, đã sớm nghe nói Đại vương tình với mỹ thực chi đạo, trong kinh thành từ năm trước bắt đầu liền dần dần chuyển lưu nổi lên nỗi sắt cùng sầu dao, đó là lúc đầu với đại trong vương phủ. Gần đây càng là có một tên gì hương gia vị, Tinh diệu tuyệt Luân, trong lúc nhất thời nhưng là làm cho cả trường An Hiển Quý môn cũng đổ xô vào a. Nói dụ như Lý Tĩnh chính mình, mặc dù quý vi thượng thư phó sạn, đương triều tế tướng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 Chư màn thành trung liền nhiều mấy trăm thất đóng lên móng ngựa trên mã. Mà chú ý tới đồ chơi này Lý Tĩnh rất nhạy cảm phát hiện vó sắt trọng yếu giá trị, ngoại trừ sai người cho trong phụ ngựa cũng đóng vào móng ngựa chuẩn bị nhìn một chút như thế nào bên ngoài, tự nhiên cũng đúng phát hiện vật này, Lý Nguyên gia sinh ra dày đặc hứng thú, ngoại trừ móng ngựa, nồi sắt cùng khúc viên lên những vật này bên ngoài, từ Vương còn có chút thứ tốt gì đây? Bất quá còn không đợi Lý Tĩnh mở miệng tiếp tục khách sáo, đi ra mới vừa căn phòng không bao xa, lão gia sắc mặt đột nhiên hơi đổi, to lớn lỗ mũi không nhịn được trương khẽ, khẽ hợp, rất là bất nhã người hai cái. Thứ gì? Tại sao như thế luôn tơm?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 Mà coi như trong nhà đầu bếp còn không có nắm giữ tốt xào dao kỹ thuật, nhưng là khi nghe nói từ Lộ Châu tới mới mẻ hương liệu cực kỳ thích hợp xảo dao sau đó, ai sẽ để ý chức tổn chức nhất nhiều chút dự bị. Huống chi còn có công thức nấu ăn tặng, vậy thì càng không có gì hay do dự. Ngũ sâu tiền một lượng mà tôi, đại đường các quý tộc mua nổi 13 hương tới mắt cũng không nháy một cái. Ngắn ngủi nửa ngày công vụ, ở tin tức chuyển ra sau 30 cân 13 hương biến thành hơn 1000 ngàn châu tiền, bị bí mật đưa vào Lý Nguyên gia cậu Vũ Văn Sĩ cất trong nhà. Được rồi, kéo xa. Tóm lại đơn giản bản tính một chút sau đó, Lý Nguyên thì không khỏi không âm thầm tổn tức không dứt.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 Hoàng đế biểu tình trở nên thập phần của quái, bởi vì dựa theo Lý Khâm mới vừa nói pháp, Lý Nguyên gia ở Trường An lại bán hết hơn 100 cân thập tam hương, kiếm lợi mấy ngàn sâu. hơn nữa còn để cho người ta ở Lộ Châu tiếp tục chế tạo gấp gáp, đến tiếp sau này lấy thêm giải an bán lấy tiền. Haha! <cười> Tiểu Hỗ Trướng, ngươi ném ra một câu nói sau đó, Lý Thế Dân lần nữa túi đầu nhìn một cái trên bàn thư, không nói gì thêm nữa. Ngược lại là nghe được mấy chữ này, Lý Khâm giật mình trong lòng, túi đầu kinh ngạc chớp mắt một cái rác, hoàng đế đối vị kia tử vương ngược lại là thật duy trì à? Bất luận nhìn thế nào,